Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một chút đau buồn mà đưa tay vút vút lên tấm ảnh gia đình. Vợ chồng nhà họ mạnh, nụ cười thường trực, rạng rỡ, hiền lành, thân thiện. Cùng với thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn rúc vào người của bọn họ. Cô gái nhỏ trong hình khoảng chừng 3-4 tuổi, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt hí cong cong, hơi ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ bên cạnh. Một đôi tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai của cô, giọng nói trầm thấp của giang sĩ Thành truyền vào trong tay cô không mời anh uống một ly nước sau. Mẹ dài cuối đầu thu lại cảm xúc rồi nghiêng đầu cười. Thế một chút nữa, em đã quay mất rồi. Chủ nhân nhà em thật đúng là không xứng chức mà. Vừa trở về phòng, mặc dù phòng đã được dọn dẹp qua, nước nóng cũng không có. Nhưng cũng may là cô đã bảo người công ty quét sẵn, mua giúp và vào vào tổ lạnh, nên còn có thức uống. Cô lấy hai chai trà xanh tha ở trên bàn, rồi sau đó kéo phá ly đi qua. Trước tiên, em đặt đồ vào trong phòng, rồi sau đó nấu cơm. Phiên học trường chờ đợi một lát. Ừ. Thời gian đã không còn sớm, cho nên Mạnh Giai cũng không vội sợ giang quần áo của mình. mà cất hành lý xong thì ra ngoài rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Giang dĩ thành cầm trà xanh đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy nành bệnh rộn ở trong phòng bếp, về mặt dịu dàng mà chuyên chú Một lúc mới đi trở về phòng khách mà ngồi xuống ghế salon. Mạnh Giai làm ba món ăn, một món súp đơn giản, Rồi sau đó gọi anh qua ăn cơm Bọn họ ngồi đối diện với nhau Giống như một đôi vợ chồng nhiều năm tương kính như tân Lặng lẽ ăn cơm Cũng không có trao đổi gì nhiều Sau khi ăn xong Hai người chuyển ra phòng khách ngồi Mạnh dài còn cắt một dĩa trái cây ra Ánh mắt lơ đãng nhìn đồng hồ cổ dơ treo ở trên thường Cô do dự rồi mở miệng nhắc nhở Học trường à Đã khuya lắm rồi Anh biết Anh nói Mãnh gia nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Hào Trần hình như không có nghe thấy ý của cô, nhưng rõ ràng là anh hiểu được. Ngày mai trở lại thăm em. Đợi tiễn bước người xong, thì Mãnh giai đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Ngày mai anh vẫn còn tới nữa sao? Thật là không hiểu nổi, cô có cảm giác buồn bực. Loại cảm giác này tự như biết rõ, phía trước là có một cái hố. Cô đã nghĩ ra biện pháp tránh được, có người không nên kéo cô nhảy xuống, mà người kia chính là Giang Sĩ Thành. Ngày hôm sau Giang sẽ thành công tới Mấy ngày sau đó cũng không có xuất hiện Mạnh giai cảm thấy có một chút kỳ quái Nhưng rồi lại có một chút an tâm Giống như cuộc sống của cô cũng sẽ không thay đổi vậy Cô có thể giống như là ốc mượn hồn vậy Bảo vệ pháo đài của mình Bảo vệ trái tim của mình Đẩy cái viết ở trong tay xuống duỗi lưng ra Cô nhắm mắt lại Để cho ánh mắt cay cay được nghỉ ngơi một chút Trên mặt bàn rộng có một ít bàn thảo Giải rác lộn xộn Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả Đều là hình nhân vật xinh đẹp Mà quan trọng tất cả đều là năng Nghỉ ngơi một lúc Mạnh dài mở mắt Nhìn nước qua thư phòng một lần bĩu môi rồi lại duỗi thẳng lưng Chân đập lên một cái bàn Cái ghế vượt trượt về phía sau Thì có người đứng dậy Vốn là thư phòng trình tề sạch sẽ Lúc cô tiến vào chiếm giữ Thì mấy ngày sau đã thay đổi diện màu Trở nên là vô cùng lộn xộn Các loại manga bản đồ phát thảo sách vứt ở khắp mọi nơi mạnh dài vặn cổ trái phải một lúc đem mấy tờ giấy ở bên chân nhặt lên rồi tiện tay ném lên trên bàn sau đó đi ra ngoài mà tìm đồ ăn đang cầm lấy nước nóng cô đi tới bên cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài một chút lại nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo ở trên tường thế giới này hẳn là sẽ chiều rồi không giống vẻ như là buổi sáng cái này cũng không thể trách cô lúc thì cô bận rộn lúc thì nghỉ ngơi Ngày đêm chẳng phân biệt được Thường thường trôi qua trong sự mơ hồ Ở chỗ của học trường thì cô còn có kỳ nghị định kỳ Lại không dễ dàng phân tán và kêu ngọc Trở lại địa bàn của mình Thì đương nhiên là lộ ra nguyên hình Bây giờ mái tóc dài mật màu của cô Bị tùy ý kẹp ở sau ót Ở trên người mọc một chiếc áo ngủ In hình phim hoạt hình Không có tay và dài ôm sát mông Đôi chân dài tuyết trắng Cứ như vậy mà lộ ra sáng trăng Cô đưa tay ra gãi gãi đồ Cô đi tới phòng bếp tắt lửa, bưng mì đã nấu xong đi tới phòng ăn, mới ăn được hai miếng thì nghe có tiếng chuông cửa vang lên, cô hoài nghi mà dừng đỗ lại. Ai vậy? Anh. Mạnh Thái theo bản năng mày nhúm mày vì mình thờ dai, không tình nguyện mà đứng dậy mở cửa. Giang Dĩ Thành đang nghe người ở ngoài cửa, rồi sau đó nhanh chóng đi vào cửa đóng lại, giọng nói không nhịn được mang theo mấy phần tức giận. Em mặc như vậy mà ra mở cửa sao? Cô cúi đầu nhìn một chút, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu mà ngừng đầu. Làm sao vậy chứ? Cô không biết bộ dạng của mình. Thật sự là kỹ Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net